Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong một ngôi nhà cũ kỹ đổ nát khác dưới ngọn núi Hai tình khốn trung bày toàn là những thứ ăn hại Tao luyện ra tụi bay để làm cái gì hả? Chúng mày làm hỏng đại sự của tao Lão mò nắm cổ huyết nhân ngài với con ma só quăng mảnh xuống dưới đất Hai mắt của lão trợn lên trong vần lên từng tiêu máu nhìn con ma só Huyết nhân ở dưới đất quát lớn Thằng chó đó là ai mà lại có thể một mình đấu lại chúng ta? Để một lúc không thấy đứa nào trả lời lại. Lão ta dập một cái súc đất, tay chỉ đứa con nít với huyết nhân đang quỳ ở bên dưới. Không cả dám ngần đầu lên, toàn thân của hai người bọn chúng đang run lầy bầy. Không dám nói một tiếng vì sợ lão mò này sẽ giết chết bọn chúng. Lão mò đưa tay lên rồi hạ xuống, lại đập cái chân xuống thêm một lần nữa. Trông bày nói cho tao biết rốt cuộc cái thằng kia bên ngoài của nó là như thế nào. Huyết nhân nó liếc mắt nhìn qua con nít kia, giờ mới chuyển ánh mắt lên người của lão mò mà lắp bắp. Không rõ mặt, phía sau lưng có xong một con huyền vũ, tay phải có bạch hổ, tay trái có thanh lòng trước ngực có chủ tước. Lão mò ngày đến đầy hai mắt mở to nhìn chầm chầm vào huyết nhân lắc đầu mấy cái mà nói. Không có thể nào. Có chuyện hoang đường như thế được, không ngờ bây giờ trên nhân gian này có mạng đủ lớn để gánh tứ linh. Huyết nhân chưa kịp nói thì một cước đá thẳng vào mặt hắn. Lão mò nghiện răng vang lên từng tiếng, còn mà xó đó lúc này nó mới cất tiếng thè thé. Lời của hắn ta là thật đấy, thanh niên đó đột nhiên xuất hiện. Thằng đó dùng tay không đánh cho ta cùng với huyết nhân trọng thương, xin chủ nhân tha cho lần này. Lần sau... Còn có lần sau sao, các người nghĩ mình là ai? Tất cực khổ luyện do hai ngươi mà bây giờ lại để thất bại, đến cả mặt của tin đó cũng không thấy rõ. Lão Phất Thầy ra hiểu cho con ma só với huyết nhân lùi ra ngoài. Hai đứa nó nhìn thấy lão như vậy, cũng không ai dám nhiều lời thêm nữa, thì lập tức lùi ra ngoài, còn không đợi thêm một chút nữa lão ta điền tiết lên, cho mỗi đứa một quyền thì có khi không còn sống được nữa. Sau khi hai tuổi nó chui ra ngoài, thì Lão Mo nhìn một nồi nước sôi, tay bấm độn miệng lầm nhầm một thứ ngôn ngữ gì đó của người dân tộc. Được một lúc thì ở bên ngoài tiếng lốc cốc lại vang lên. Lão A Minh, ngoài thôn Hạ Uyên sẽ đa chuyện lớn rồi. Là chuyện gì đó nói luôn ra đi. Lão A Minh còn đang tức giận với hai con quỷ chết tiệt, bây giờ cũng không còn muốn nhiều lời cho nên đi thẳng vào vấn đề chính. Âm thanh bên ngoài lại vọng vào. Lúc sáng miếu tận bên đó đã bị sụp rồi. Còn sáng nay lại có một con chó đen xông vào trong thôn giết chết hai người tại chỗ. Trong đó còn có thằng thiết nữa. Ngay đến đây toàn thân của lão mo rút lên bẩn bật. Lão ta cắn nghiền răng thật mạnh cố giữ lại bình tĩnh. Hít xong một hơi, gắng sức đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn trước mặt là một người trung niên dáng vẻ vô cùng lo lắng. Thấy người này lão liền nói dẫn đường đi. Người thanh niên ậm ừ cũng không dám nói gì nhiều với cái lão mo quái ác, âm dương khó định này. Trên đường hắn tân đi một mạch thẳng đến thôn Hạ Uyên, khi lão đến nơi thì cũng là lúc Bạch Trường thôn cũng đến. Hai người trên đường gặp nhau, Bạch Trường thôn ồ lên một tiếng hắn ta cười. "Lão hôm nay đến đây xem náo nhiệt sao?" "À, Bạch Trường thôn, ngày đêm làm trăm công việc còn có thể đến đây xem náo nhiệt." thì sao mà ta không có thể đến được chứ? Lão A Minh lặng lặng nói, nhưng mà ta đến không phải để coi cái gì, mà đến để coi trong cái thôn này đã xảy ra chuyện gì, mà đệ tử của ta lại chết. Lão Mò nói rồi quay phất đi vào bên trong thôn, chứ đi đến giữa thôn mùi máu tanh thì thối đã dọc thẳng lên mũi, đến cả người như lão ngày đêm sống chung vì xác chết, có khi còn lý xương của họ để làm bộ phép. Mà bây giờ cũng không chịu nổi cái mùi này Phải đưa tay lên bịt mũi lại Bước vào bên trong Cảnh tượng trước mắt của lão hiện ra Là hai cái xác không đầu nằm là liệt dưới đất Máu chảy đang ngừng Nhưng trên nền đất máu tươi nhộm đỏ Cả một vùng Nhìn lên hai cây xác thì cả đàn dòi bỏ trắng nõn Béo chảy đang bỏ nhút nha nhút nhát Cắn xé hai cái thân thể Ngày trung niên đi cùng với lão lúc này Đã không còn chịu mà nôn mửa ra ngoài từ trong đầu một con rắn trườn ra ngoài, bên kia những người nào thích cảnh tượng này cũng đều ói ra một con rắn chết. Thông một chốc toàn bộ thôn cái mùi tanh nồng của xác chết, nước ối pha lẫn vị cơm cá thịt bốc lên, khiến cho người ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net